Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không, chuyện sẽ khiến cho cô bé lại có sửa thêm rồi. Em không phải là tên bảo bối, em tên là Điềm Điềm mà. Cô bé còn cố ý sửa đúng tên cho Dĩ Cầm nghe. Vừa Dĩ Cầm lại hôn Điềm Điềm, bảo bối này chắc chắn là lễ vật trời cho mới đáng yêu như vậy. Dĩ Cầm cười đến rơi nước mắt, lúc cô đang lau nước mắt thì thấy tiêu xã đã đi vào phòng sinh hoạt. Cô cảm giác không khí đã trở nên cắt thường, cả người cô đều cảm thấy bất rứt. Cô vội vàng nén tiếng cười qua trương của mình lại Thầm kinh bị bản thân ngượng ngùng trình lại tư thế cúi đầu ôm điềm điềm ngồi Tiểu cầm à Viện trường đã đồng ý gả em cho anh rồi Xin em hãy tin tưởng anh Gạ cho anh em nhất định sẽ hạnh phúc Lúc tiểu giá đi đến chỗ dĩ cầm Thì có một bé trai ôm lấy chân anh Anh liền bé bé lên Ngồi xuống bên cạnh dĩ cầm rồi thì thầm bên tay co Vương dĩ cầm kinh ngạc ngần đầu Ánh mắt rơi vào cái nhìn chăm chú của tiêu giã. Bọn họ nhìn nhau một lát, rồi sau đó dĩ cầm nhẹ nhàng gật đầu. Em đồng ý. Thời khắc này, từ đáy lòng của dĩ cầm tin tưởng tiêu giã sẽ đem đến hạnh phúc cho cô. Cô cũng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt để mang đến hạnh phúc cho anh. Dĩ cầm nghĩ cô chấp nhận lời kêu hôn của tiêu giã là ý của bọn họ sẽ lấy kết hôn làm mục đích để hẹn hò, Nhưng không ngờ sáng hôm sau đã bị viện trường phương gọi dậy. Bắt cô phải rửa mặt chải đầu Đeo kính sát trong rồi trang điểm trang nhã Chúng ta đang định làm gì vậy à? Dĩ Cầm hỏi hai cô gái ở gần đó Sáng sớm các cô đã được viện trưởng vương gọi điện đến giúp đỡ Buổi sáng đi công chứng, Buổi chiều là lễ kết hôn của em Em thật sự là không biết gì sao? Tiểu Cầm. Tiểu viên và Tiểu Phong cười hì hì Giúp đỡ Dĩ Cầm mang trang điểm Mới hồi nào em và Tiểu Giá chơi đùa với nhau Không ngờ bây giờ các em lại thật sự là kết hôn Chị nói là công chứng ư? Dĩ cầm bị hoàng sợ. Bọn họ bàn bạc chuyện kết hôn bao giờ vậy chứ? Đúng rồi, máu xuất phát thôi. Tiểu viên và tiểu phong cùng nhau đẩy dĩ cầm ra cửa. Tiểu dã và viện trường vương đã trở ngoài cửa từ lâu. Phòng tiểu giã thấy vương dĩ cầm ra thì nắm lấy bàn tay của cô. Tiểu cầm à, công việc quan trọng hôm nay của chúng ta là kết hôn sao? Dĩ cầm nhìn về phía tiểu dã đang mặc một bộ phép tông đen mà cất tiếng hỏi. Đúng vậy, việc trọng đại hôm nay của các con chính là kết hôn Buổi chiều sẽ đại khách ở đường qua ốc Tất cả đã chuẩn bị tốt rồi Viện trưởng vương mặc một bộ đồ mới mà đắp tay tiêu Dã. Thế nhưng mà con... Mọi chuyện phát triển quá nhanh Cô và tiêu Dã mới gặp nhau có vài ngày Cô nhận lời cầu hôn của anh còn chưa tới 15 giờ trước Vậy mà bây giờ bọn họ sẽ kết hôn sao? Tiểu cầm à, em có tin anh không? Tiêu giá cuối đầu nhìn cơn mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng của cô sâu mà nhẹ giọng nói. Vương dĩ cầm ngần đầu nhìn phong tiêu giá. Tuy về mặt của anh không biểu cảm nhiều, nhưng cô thấy được niềm vui sướng vô tận trong mắt của anh. Loại vui sướng ấy khiến cô nhớ lại niềm vui của chính mình. Khi anh tiêu giá đã đáp ứng, sẽ lấy cô mỗi lần cô nói điều ước trong sinh nhật của cô. Vương dĩ cầm ra sức mà gật đầu. Ừ, chúng ta kết hôn đi. Để người đôi khi nên đên cuồng một lần. 27 năm nay của cuộc đời cô đều sống trong quy củ. Lần này cô muốn điên cuồng một lần, mong có thể chạm đến cuộc sống mà cô mong muốn. Các con mau đi nhanh thôi, đừng để lỡ mất giờ tốt. Viện trưởng vương ngắt lời họ rồi cùng bọn họ đi ra cổng. Công ty tổ chức tiệc cưới mà phong tiêu xã thuê để đi tới đường quả ốc đang chuẩn bị cho tiệc cưới vào buổi chiều. Bọn trẻ thấy náo nhiệt thì cười hì hì, chạy khắp nơi. Vừa trông thấy vương dĩ cầm ăn mặc sang trọng, liền kêu lên. Chị tiêu cầm mà, chị thật là xinh đẹp nha, chị chính là cô dâu xinh đẹp nhất đó. Dĩ cầm đỏ mặt, cảm thấy lùi sát vào vòng tay của tiêu giã, vùi trong ngực anh khiến cô cảm thấy an toàn và ấm áp. Cô dâu yêu chú rể, chú trẻ yêu cô dâu. Bọn trẻ thấy dĩ cầm ngựng ngùng thì lại càng treo. Đối mặt với sự nhiệt tình ngây thơ của bọn trẻ, hai má của dĩ cầm lại càng đỏ. Phong Tiêu Sĩa cũng lúng túng không biết phải làm sao. Bọn họ cứng ngắc để dưới những ánh mắt chăm chú và tiếng trêu chọc của bọn trẻ ra khỏi trường quả ốc. Lên xe, gia đình viện trưởng Vương và Phong Tiêu Sĩa cùng với Vương dĩ cầm đến nơi đăng ký kết hôn. Viện trưởng Vương là người được Phong Tiêu Sĩa mời đến xác nhận thân phận, người làm chứng, người là anh quen khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, tô Y Dương. Tô Y Dương đã mang theo người vợ mang thai là Vu thủy Mỹ chạy xe suốt đêm đến đây để làm người làm chứng. Mình không muốn mang theo tiểu Mỹ phụ nữ mang thai ngồi xe rất là mệt nhọc nhưng mà coi nhất định là không chịu nhất định muốn xem là có ai can đầm lớn như vậy lại nguyện ý mà gạt cho một tàng băng lúc giới thiệu vợ mình là phu Thụy Mỹ thì tôi Y Dương đã nói nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện